Tấm lụa đào, chương 16 Mình nằm dưới đò nghe sóng vỗ lách tách đều đều Đi đò là một lối giao thông nhà hạ Giúp hành khách nghỉ ngơi hoặc tiết kiệm thời giờ Và lại rẻ tiền, xe cổ không đi đêm được Bóng Emily đứng trên bậc thạch Dãy tay cứ chập chờn theo nhịp sống Không tan, chàng tự, tự trách Giá mình nhờ người quen đem tin về nhà Rồi trở lại trường ngày hôm nữa Lấy cớ là gặp ông Đốc để nhận việc làm Ngày vui ngắn chẳng đầy gan Minh thiết đi trong sự mỏi mệt Khi bừng mắt ra thì đò đã cập bến Một khung trời khác hiện hẳn ra trước mắt Minh Ngôi nhà lồng chợ thấp lè tè Với mấy tấm quảng cáo rách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 Thời gian đi nhanh như gió, những đứa bạn trôi nổi khắp nơi, nhưng trường xưa vẫn như cũ. Nhiều lần Minh cũng muốn ghé thăm thầy để bắt chước, "Tôi là Connor Day, thầy còn nhớ tôi không?" Nhưng hiềm một nỗi, mỗi khi Minh về nhà lại nhầm lúc bãi trường. Minh đã bước đi trên sân chợ lát đá ong đỏ thẫm, cái thềm chợ vẫn còn nguyên. Mỗi buổi sáng, Minh thức dậy từ trên giường phóng xuống đất là đến đầu bộ gián gõ mắt nhắm mắt mở tai quên ngang là đụng hai đồng xu mát lạnh ở đó nếu không có hai xu là gì má đã ra giường sớm thì Minh lại chạy ra đi tìm má ơi má ơi con đi học nha má ý nhắc má cho tiền nếu má vẫn quên thì Minh lại trở vào má ơi con đi học lần nữa má nhớ ra bảo ơi con vô mùng dở mí chiếu lên lấy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 nơi đây chưa nào mình cũng mua mua một cái một lống mía tây vàng rực giá có nửa xu vừa đi vừa xước hết khúc mía thì cũng là lúc trống đổ hồi như vậy còn được nửa xu mua hai cục đạn đá xanh đỏ bắn cù li vào giờ chơi hoặc khi tan học mua một miếng kẹo da trâu một cây kẹo robe nhai vừa nhai vừa mút về tới nhà đó là ngày vui thú của túi thơ Một ngàn ngày như thế không thay đổi Không khác một ngày nào đã xảy ra trong đời của Minh Cho đến khi Minh lên trường quận Bây giờ nhìn đám trẻ Minh nhớ lại quán đời xa lắc xa lơ của mình Minh đi theo con đường mé qua sông các tiệm chệt Rồi men theo dốc cầu cao Gọi là cầu móng Đi ra mối đường để về nhà Ở cuối ấp Thạnh Đông đàn bà đàn ông đi chợ buổi sáng nhiều cho nên không nhận ra Minh vì Minh mặc áo tây dài tây nhưng Minh vẫn họ nhận ra họ Minh thay đổi chứ họ đâu có thay đổi chút nào đâu những chân đất đầu trần áo quần rái thô cuộc đời lam lũ đầu tắt mặt tối quanh năm đi tới giữa đường thì gặp má bưng gà đi chợ bán Minh nghẹn ngào má Bà Tư nhận ra đứng thuận lại nhìn con. Mày đó hả Minh? Dạ con nè má. Mấy người quen cũng bu quanh kẻ dỗ dai người sờ đầu. Mày ơi, thằng nhỏ này lớn đại à. Gặp ở chỗ lạ chắc người tôi dòm hổng ra nó à nghe. Một người nói với bà Tư, "Thôi, đem gà về làm thịt đãi con đi, bán chắc gì nữa thím Tư." Một cô gái bảo Ở nhà còn cá bầy, đưa đây cháu đi bán dùm cho bác Bà Tư đưa mấy con gà cho cô gái Nhưng rồi lại bảo Thôi để bác đi bán Còn mua ru và trà bánh mứt nữa Ờ, ờ, phải rồi, sắp có đám Bà Tư không hỏi Minh thi đậu hay rớt, chỉ dục Còn à, về nhà kêu lẹ đi, để à, ba mày trong Minh về tướng ngõ Thì thấy ông Tư đang xây trần tưới cam Minh lột nón cúi đầu. Thưa ba, con mới về. Ồ, Minh đó hả con, thi cử ra sao con? Dạ đậu rồi ba. Vậy hả? Đậu hay rớt thì cũng được. Nhưng à, nếu rớt thì người ta cười tao là ông già của thằng Bùi Thiên. nguyện vọng của ông Tư là nuôi con cho con đổ học thành trung đi làm thầy giáo, rồi xin đuổi về làng. Chẳng ngờ bây giờ nó đổ cao hơn gấp bội ông tư ông tư gác chiếc gào mo rồi đi theo con vô nhà. ui cam cam mùa này sai trái không ba mình hỏi sai lắm nhưng mà phải đi bắt ba cái kiến vàng à, thả lên nếu không thì cái trái nó chai nát là không có nước. vừa rồi tao đi bắt cũng bộ mà nhưng bị cái cò ba cái con kiến hồi à, nó nó đuổi đi thừa hết à. phải bắt lớp mới à, à, bỏ lên à, mới kịp cái lứa này đó. À.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 Nhưng ông Tư muốn cho cái mặt của ông ta đừng có ngên ngênh lên nữa. Minh nhớ hồi đó đi thi sơ học, ông Tư và Minh đứng nghe đọc kết quả cuối cùng. Chờ mãi không nghe tên, tới tên Minh, ông cứ xúc ruột hỏi, sao không thấy tên mày vậy Minh? Nghe thêm một lúc nữa, vẫn không nghe, ông hơi cáo mày rớt thì về chăn trâu cho ông nội, chơi tiền đâu tao cho mày đi học nữa hả Minh? Cũng may kỳ đó Minh đậu cao, bây giờ thì cậu bé xuất bị chơi đi cho chăn trâu kia trở thành cậu tú, cậu tú Minh. Tinh Minh đậu tú tài lan đi rất mau, chẳng mấy chốc mà nhà đông mệt những khách làng này làng kia xưa nay chưa có ai đổ tới đó. Hương chức hội tề các thân hào nhân sĩ giác dù tới chia vui, ông hương sư. Thay vì ganh tị thì lại sách cập rượu có dán giấy màu hồng tới vui mừng. Hậu xanh khá quý ha, thằng con, anh hơn thằng con tôi là điều may mắn cho là mình. Một ông kỳ lão tới hỏi ông Tư, Ôi nghe nói thằng con của chú thi đậu mà bằng cấp gì vậy chú? Ông Tư nói với mình, con hãy nói cho ông cụ nghe chút đi con. Mình chấp tay thưa. Dạ, thưa ông ạ. Con đậu tú tài, tú tài toàn phần, thưa ông Tú tài là cái gì chứ? Một ông Hưng chức tỏ dễ thông thạo, cắt nghĩa thay cho mình Ôi, trường mình là dạy ba lớp, học xong thì thi tiểu học Lên quận học ba năm nữa thì sơ học Sơ học nghĩa là mới học là sơ xịa thôi Lên tú tới Mỹ Tho học bốn năm nữa là mới là thi đích lồm Ý à đích lồm là cái gì? Một người khác hỏi, ông hương chức các nghĩa tiếp Đích lơm là cái bằng cấp của mấy ông thầy giáo dạy trường mình nè à, Đích lơm có phải là người ta kêu là rút lơm trâu ăn mê đó không? À, một vị khác pha trò, mọi người cười rầm, bác nông dân châm vô Tôi rút râm cho trâu ăn từ nhỏ tới giờ, sao không có ai cho tôi bằng cấp gì hết vậy? Một ông cụ lại hỏi Còn bằng cấp của thằng nhỏ này là cái bằng cấp gì? Dạ, đó là cái bằng tú tài cao hơn mấy ông giáo là mình một bậc. Mày bé ơi cao dữ vậy sao? Tôi tưởng thầy giáo là hơn hết thấy rồi chứ. Đâu có ai bằng tú tài phải cao hơn hết, à, phải không? À, trên tú tài còn nữa, là mình à, à chưa có ai đậu nổi đâu. Ông Tư có bốn người con...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 đứa nào làm ruộng thì lo lo làm ruộng để học quan quan không tới đầu hết thì được cái việc gì? Quả nhiên ngày hôm nay chứng minh rằng chủ trương của ông là đúng. Một chục đứa đậu sơ học không bằng một đứa đậu tú tài. Ông kêu bắt heo làm thịt liền để chiều nay cúng ông bà, đã dòng họ và lối xóm. Ba vị thầy học cũ của minh cũng tới. Thầy lớp đồng ấu là Huỳnh Hữu dị, lớp dự bị là thầy Trần Giang lâu. Lớp sơ đẳng là thầy Lê Văn Thượng. Thầy Lê Văn Thượng đưa tay cho Minh Bách, còn tay kia thì dò đầu Minh nói: "Hồi đó tao 21 tuổi là mới đổ thành trung, bây giờ 24 tuổi đã đổ vô tu tại, thiệt ngày có khác xưa." Ông Tư nói: "Dỗ con nó nó có đổ cao tới đầu, nó cũng là học trò của thầy. Người mình thường nói à, không thầy đố mày làm nên." Còn Thánh Hiền thì vậy à, quân, sư, phụ, nghĩa là trong xã hội có ba bậc đáng kính ạ, nhất là vua, kế là thầy, sao chót còn mới tới cha. Một mà bà hứ nghe cái cấp, Xí, Thánh Hiền nói vậy chứ, tôi nghe vậy, nhưng mà tôi không còn phục ạ, Tại sao vậy không phục? Hỏi vậy à, vậy chứ rồi đó, mấy cái bà mẹ à. Để đâu bỏ so hết hả Mọi người cười rần Một ông đầu bạc nói Thì có cha thì phải có mẹ chứ Vậy sửa lại là quân sư phụ mẫu à, Mẹ nằm kế bên cha Rồi một ông khác xua tay la lớn Ui không được ạ Mẹ nằm kế bên cha không ra cái gì hết Vậy chứ thì nằm ở đâu <cười> Cái này mẹ phải nằm ở dưới cha mới đúng à mỗi người lại cười rần, ai nấy đều thích chí gật đầu. Một người lại hỏi cái bà vừa thắc mắc, vậy à, nằm vậy à, được chưa bà? Hay bà đòi nằm trên? cái đồ quỷ không đâu nè. người ta hỏi thiệt, lại đi bắt quanh bắt quẹo. Ừ đó, nằm trên chứ à, thì nằm chứ sợ ai? Ừ, muốn nằm trên thì người ta để cho nằm trên, thành ra sách thánh hiền phải sửa lại như vậy quân sư và mẫu phụ chịu chưa nhưng à, nằm trên một lát rồi bị lật xuống nằm dưới mấy hồi. <cười> ừ phải đó, nằm dưới khỏe mà mà lại sướng hơn nằm trên à. Một ông pha trò làm cái bà thắc mắc cười trừ. Sáng hôm sau Minh dậy sớm đi ra ngoài giường, mấy chục gốc cam trơ trụi, hai cây dứa sữa nạc trắng trước nhà rậm um. Bóng cây tre cả nửa sân. Minh chợt nhớ tới gốc dứa sữa nhà trường, lâu nay không có học trò chắc nó buồn lắm. Hình ảnh Emily bên bến đò sống lại trong đầu Minh, bàn tay giơ lên như những bất qua quậy kỳ lạ. Mới đây mà đã xa nhau gần ấy rồi, không biết nàng làm gì ở trên đó bây giờ. Minh mong ngày tháng qua mau để trở lên gặp nàng. Trong khung cảnh đồng quê, chàng vẫn không bỡ ngỡ, chàng là cây năng cây lá ở đồng nàng là cái ngọn có đôi khi ngóng thấy đèn điện của thị thành nhưng cái gốc có bao giờ muốn xa đồng ruộng đang suy nghĩ dẫn dơ thì thằng bảo chạy ra anh minh anh minh nè đi bắt kiến vàng với em minh nhìn bảo triều mến em học học có khá không vậy bảo để à, em đưa dở cho anh coi nè đầu đưa anh coi coi Y trà hột dịch sung, hột dịch ung sắp hạng trong đó rồi hả? Ý đâu có anh, em không khi nào lọt xuống hạng ba. Bảo dắt cái bao bố trời đi trước, mình theo sau. Sắp cây câu liêm móc dừa, minh đã đành dụ bắt kiến vàng thả lên cam từ lâu nên vui vẻ đi theo em. Thằng Bảo dắt minh xuống bờ trăm bầu ở đầu đất, nhìn lên ngọn cây thấy cơ mang nào là ổ kiến, lạ thay cái xã hội loài kiến, thấy ở đâu có kiến vàng. Thì không có kiến hôi và ngược lại Bảo nói một cách rành rẽ Muốn bắt đầy bao mà khỏi bị con nào cắn Thì mình phải muối trò cả mình mấy Như vậy thì nó không khi nào dám động tới Giỡn hoài em Mấy lần anh làm như vậy Anh cũng bị cắn tơi bời Về tới nhà phát mong lạnh chứ không à Vậy em có cách nào khác hơn không Hay là cứ gồng mình cho nó cắn miết rồi nó sợ luôn Bảo cười hề hề Hey, người ta bày đặt vậy thôi chứ hãy phá ổ nó Nó đeo được ở đâu thì nó cắn ở đó ạ anh ơi Có khi nó còn chui vô trong uh, quần cắn muốn làn luôn á Bảo nói liền miệng tay móc li móc lia Rụng ổ nào mình chụp lấy bỏ vào bao túng miệng lại Bảo vừa củi kiến vừa chắc lưỡi Chị xạc ba cái vụ này cũng tại cái lũ kiến hôi À anh có biết cái bài thơ kiến vàng không anh Ở đâu mà em thuộc Thầy tám vừa dạy để em đọc cho anh nghe nha. Kiến hôi bay hưỡi dám to gan, dựng miệng cùng nhau cắn kiến vàng. Mai mốt quen cây cùng thuộc cối, đầu bay tao đái chớ thang giang. Kiến vàng ta mới về chưa làm ổ xong nên bị kiến hôi ăn kiếp, ăn hiếp anh biết không? Kiến hồi cắn và đái một lượt, em bị kiến hôi đá vô mắt khóc hoài à hai anh em bắt dây buộc bao, rồi siết chặt miệng, thổi sạch tấm kiếm bu bên ngoài rồi xỏ cây ngang thiên về, dọc đường bảo hỏi anh có biết cái bà nào mà cải ba cái vụ quân sư phụ hôm qua không anh? Bà nào là bà Mai của anh đó, bả tới nhà mình luôn hà. Ba kêu bả là sáu, hả? Mày nói cái gì vậy bảo? Thì là bà Mai của anh đó chứ nói gì? Bà làm gì mà em gọi bà là bà Mai Bà đi kiếm chị hai cho anh chứ làm cái gì Minh tử thằng bé đùa nên không hỏi tiếp Thằng Bảo lại nói Bà đi lên mỏ cài mua xuyến, dân tàu nữa đó chi vậy, đừng Mai áo dài cho anh chứ chi Má đợi anh về là bà đo bà cắt liền đó Ôi em có đặt chuyện không vậy Bảo Anh không tin em thì về nhà em chỉ cho em coi coi cái gì dạy hạnế nè khăn đóng nè rư trà nè khai trầu rượu nè như vậy là chắc có thiệt rồi thằng bé đâu có đạt được bao nhiêu chuyện như vậy được mình nghĩ thầm mình không chú ý tới vợ danh mất mô nên bị giấc một cái đau điến mình xích xoa một lát rồi hỏi em có biết người đó ở hướng nào không bảo người nào thì cái người đó đó À, cái người mà bà Sáu làm mai cho anh đó hả? Người ta ở ngoài lần Minh Đức dần dàm Không xa nhà ngoại mình lắm đâu Anh cũng biết người ta nữa mà Hồi nắm, ba với em đi chung đợi với anh đó nhớ không? Tao đi đâu đó mà biết Hồi đó anh học ở trển về, cách đây lâu lắm rồi Hồi đó anh còn nhỏ, ba ra chơi có dẫn anh theo Ừ, mà tao làm sao nhớ à, biết ai được Em với chị Mẫn rình mò nghe ba má bàn với nhau nhiều lần rồi Mà bạn làm sao? Nói anh về kỳ này là làm đám hỏi, năm tới thì đám cưới của Đám hỏi rồi đám cưới liền chứ không chờ năm tới Biết người ta có chịu nhận tao hay không mà cưới với hỏi Em không biết nhưng thấy ba má sửa soạn cái gì cũng sẵn hết trơn rồi Tao có thấy cái gì sẵn đâu? Má phơi nếp để đặt rượu, bà hỏi mua bò ở dưới trời còn má hãy đi chợ gặp à, ghe chén, má kêu ra mua mấy trăm chén tộ nồi ơ. Minh chiêu đau ngồi quỵ xuống, mặt nhăn nhó, bảo vô tư cứ nói tiếp. À, bà nói xong cái đá mạnh rồi mới cho người ta à, tới xem mắt chị Mẫn. Bộ, có ai tới đi, coi Mẫn rồi sao? có người ở làng mới bộ anh đau lắm hả chảy máu rồi này thằng Bảo liếc qua rồi xì môi vậy mà ăn thua gì em có khi bị đứt nĩa miệng ốc loại mới nữa kìa còn không ngán Minh đi về nhà đi bứt tay chuối vẽ ra và nối lại buộc chìm từ cây cam này qua cây cam kia như những chiếc cầu dây rồi thả kiếm lên chúng sẽ bò đi khắp rừng cam như giang sang của chúng những đàn kiến hôi bị địch thủ đông hơn lớn áp sẽ dần dần chạy đi bất khả giảm hồi để cho cam có nước minh miên ngang minh miên mang nghỉ ngợi chuyện mua dài may áo cho minh chứng tỏ sự thật minh hỏi mẫn thiệt thì hai cô em gái cũng nói y như bảo một bữa thừa lúc sắp nhỏ dán nhà bà tư liền kêu minh tới hỏi Con ở nhà được bao lâu? Dạ, chừng được hai tuần thôi má à. Sao mỗi năm bãi trường tới hai tháng lận mà, sao năm nay ít vậy? Dạ, ông Đốc định mời con dạy cho trường Minh Châu, con đã nhận lời. Minh thuộc lại mọi điều kiện thuận lợi rồi tiếp. Con sẽ lên trên đó thưa lại một lần nữa cho chắc để ông khỏi mướn người khác, để rồi về ở đây một tháng như mỗi năm. Ừ. Ở nhà cho ba má tính công việc của con. Việc gì vậy má? Mình đã biết rồi còn hỏi lơ. Bà Tư nói, má định việc gia thất cho con. Minh ngồi lặng thinh, tê biến cả người. Bà Tư tưởng con ưng thuận nên nói tiếp. Chỗ này ba má dự ý lắm, chắc cũng không chê ai chê được đâu. Đây là con, con nhà gia giáo Đức Hạnh.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 À, không thông thạo nên thuộc hết à Minh ổng nghĩ một lúc rồi nói Vậy à, chắc người ta không ưng con đâu má ơi Vì con cũng đâu có biết thi phú gì Con không biết thi phú Nhưng con có tài học của con Nó có chữ nọ Thì con có chữ kia chứ đâu có thua Minh làm thinh bà tư tiếp Có mấy chỗ muốn gả con gái cho con Nhưng mà ba con không ưng Nhất quyết chỉ con nhỏ này thôi Minh lại chống chế Con chưa muốn lập gia đình má à Để con làm việc vài năm kiếm tiền giúp ba má rồi mới tính sao Bà Tư lắc đầu Bà má không tham tiền Chỉ mong có cháu ẩm bồng thôi Đại nữa con phải có vợ để cho em con nó lấy chồng chứ Thì ba má cứ gã nó đi chứ cờ chờ con chi Con nói vậy nghe sao được, bà Tư gạt ngang Em mà có giả định trước anh thì coi xóm làng họ cười chê cho rằng luân lý ngược ngạo Ở bên đàn trai coi thầy bói nói con mẫn chỉ được năm tới Nếu không trả năm tới thì phải chờ tới hai năm nữa lận Như vậy nó phải hai mươi tuổi mới lấy chồng Tội nghiệp nó mà Con làm anh là con phải thương biết thương em gái chứ Mình chợt nhớ tới Emilyn cũng 21 tuổi mà bị con liễu chiếm mất cái địa vị rơ đo và mang danh hiệu là gái già nên cục lý và tư tiết coi con con coi gương chú Út và cậu Bảy còn kia kìa. chú Út cũng đi học Sài Gòn rồi về mê mệt một cái áo, áo xanh, áo xanh trắng gì đó nhưng ông nội con không cho bắt cưới vợ dưới quê Ban đầu chú làm dữ Nhưng cuối cùng rồi cũng chịu nghe ông nội Bây giờ con cái cả bầy đó Gia đình như bát nước này Có sao đâu con Cậu phải con đi học ngoài quế Ngoài đó gì đó cũng định sinh bà ngoại Cưới một cô gái quế trọ trẻ Bà ngoại cũng chịu lòng ra tận quê coi mắt Nào về con gái quan thượng thơ Đâu có xứng xuôi với gia Với ngoại đâu nè Cậu con đâu có dám trả lời vậy mà cưới mở con bây giờ đó ăn ở với chậu cậu con mấy chục năm nay rồi đó con thấy không? nhưng cô áo hưởng áo xanh làm tình tự nhân nãy thôi con à chưa cưới về họ không có chính trị không có ăn đợi ở kiếp với con đâu nhà mình xịt sạc như vậy đem một cô áo mốt áo đầm chân guốc chân dài môi son đỏ chót về coi sao được con nghe nói mình À, ăn nói quê mùa, ngờ nghệch nó chê cha mẹ rồi, con chịu im được hay sao? Thì con phải dạy nó chứ má Thôi đi con ơi, nồi nào thì ấp dung ấy Con à, đã, đã đành là con học giỏi, muốn cưới cô nọ cô kia cho xứng với con Nhưng á, nồi dung á, xứng rồi còn phải xứng tới cái bếp nữa chứ Cái bếp nhà mình nó chỉ xài toàn nồi đất chứ đâu có xài nồi đồng được con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 Thế vì sau này có gia đình, nếu đều sanh con trai thì chúng mà cho kết bạn tâm giao, quản nạn tương cứu, sanh tử bất ly. Còn nếu một bên sanh con trai, một bên sanh con gái thì sẽ làm thông gia với nhau. Nghe mẹ kể, Minh càng sửng sốt, tuy đuối lý nhưng Minh vẫn còn chống chế. Con đi dạy trên tỉnh, cách trở vậy sao tiện má? Mày cưới nó rồi, bỏ nó ở nhà với tao tạo không có bác nói dầm mưa giải nắng gì mà sợ mày cứ đi lâu lâu về thăm nhà hoặc muốn chồng đâu vợ đó thì cứ dắt theo bà tư nói tiếp ba mày đã định tôi bên giao ước hẹn ngày hẹn giờ xong rồi như giao chém cột rồi không có thể nào mà cãi lại ba con được đâu à minh thở thẻ dạ con đâu có dám cãi ba con chỉ muốn đi làm việc ít năm kiếm tiền rồi giúp ba má Còn việc đó thì sẽ tính sao? Mày tính sao thì tính, đừng để cho ba mày thất hứa với người ta à, nghe. Mình nghe chết điến trong bụng, nhưng cũng tìm cách quảng binh. Còn đâu có dám để cho ba má thất hứa với người ta, nhưng con xin ba má để cho con suy nghĩ vài bữa. Bà Tư càng nồ tới. Ba mày đã suy nghĩ cho mày hết rồi, đừng có lộn xộn mà, nghe. Dạ, mà con chưa có biết mặt người ta mà má. Người ta cũng chưa biết mặt con Rồi sao mà cứ hỏi gì má Thì cái mặt nó trắng Tóc nó đen Hai bàn tay mười ngón đủ Chân điệu vậy là được rồi Hồi đó ông ngoại mày gả tao cho ba mày Tao có biết mặt mũi ba mày ra làm sao Rồi ba mày có biết mặt mũi tao ra làm sao Để đó Mà giờ này ăn giữa ở với nhau Cũng cả bầy tụi bay đó Gặp chỗ tốt và ba bầy mới nôn nã chứ ai lại đi cưới cái tiểu thư mặt lọ đem về làm dâu bao giờ Minh diễn hết lý này lẽ nọ để mong ba má định khoảng một thời gian Rồi từ đó Minh sẽ tìm, tìm kế thoát thân Nhưng lý lẽ nào đưa ra cũng bị bà tư đánh bạc Bà còn nói nếu năm nay mà không cưới được thì ba năm nữa mới có ngày tốt rồi. Ai nói kỳ vậy má Thì thầy tám chơi ai? Minh mừng quýnh, vậy là để ba năm nữa, con làm có tiền rồi sẽ tính hăng má. Ba năm nữa ai mà chờ mày mà tính? Thì mày sụt xịt thì có người khác cưới ngay à. Còn ông hội đồng cai tổng tới nườm nượt, nhưng người ta trọng nghĩa khinh tài, nên không gã, chỉ chấm con mình mày thôi à. Minh đành ngậm miệng. Dư âm một tiếng tù già đột nhiên gian dội, dội lên trong đầu Minh, não nuột vô cùng.